Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 6 Chuyện ma kinh dị oan nghiệt Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Cuộc tìm kiếm gần như khuấy tung cả một vạt rừng lớn Nhưng vẫn chẳng hề thấy Béc Na ở đâu cả Đến khi mặt trời lên cao Thì có một người dân bản nhặt được chiếc áo mà Béc Na thường mặc Anh ta nói Tôi nhìn thấy nó bên bờ suối đấy yvonne hoảng hốt dòng suối sâu coi chừng đấy thế là họ tuôn chạy ra đó nhìn dòng suối gần đầu nguồn đang chảy xiết yvonne chợt nghĩ tới cái chết của Berlin. cô hỏi bâng cua. té xuống đó liệu có chết không có một ai đó đáp lại sao không chết như con Berlin đó yvonne buột miệng békna anh ấy Mọi người hiểu ý ngay Động viên nhau chạy xuôi xuống dòng suối tìm kiếm Yvon thì không quen lùng sục trong rừng rậm Nên cùng sao len ngồi lại chỗ bên bờ suối Chợt sao len chỉ vào lùm cây kêu lên Kia, bà xem cái gì kìa Nhìn theo, Yvon nhận ra ngay Béc Na đấy Đúng là Béc Na đang nằm đó Thân thể lõa lồ, Tay chân bị trói gô lại Miệng thì bị nhét đầy đất dẻo Ông ấy còn sống Sao Leng kêu lên Trong lúc đó Yvonne cởi áo khoác trùm lại cho chồng Thì người phụ nữ mẹ của Kralin xuất hiện Chị ta nhìn kẻ thù với ánh mắt đầy cay nghiệt Nó bị báo oán đấy Chính nó cũng hành động y như vậy với con Sao Ly và Kralin Vậy thì hãy để cho nó đền mạng đi Nói xong Chị ta quay lưng và bỏ đi Yvon thì không hề trách cứ chị ta Bởi có hiểu rằng sự hận thù nào cũng dữ dội Và đau đớn như thế cả Nhờ vài người khiêng Béc Na về Nhưng ai cũng tìm cách lánh xa Cũng may lúc đó có tài xế bá và cai thạch ảo tới Họ lặng lẽ đưa Béc Na đi ngay Các bác sĩ ở bệnh viện xem rất kỹ các thương tích trên người của Béc Na Cuối cùng họ đều kinh ngạc và đều có nhận xét rằng Đây không phải là vết thương do con người gây ra đâu Một vị bác sĩ chỉ vào một thương tích gần cổ của nạn nhân nói Đây không phải là dấu của hung khí hay dùng tay gây ra được Vết bầm này rất rộng, vừa giống như dấu răng Nhưng lại không phải Còn đây nữa này, nó giống như bàn tay trẻ con lên hai đặt vào Nhưng mà sức một đứa trẻ thì làm sao gây được vết thương như thế chứ Còn Yvonne thì ngồi im không nói năng gì Nhưng hình như cô đã hiểu ra mọi việc Bởi ngay từ lúc đưa Béc vào đây Cô là người đầu tiên lấy được một nhúm tóc khá nhiều Nó rối và dài Mà vừa thoạt nhìn Đã nhận ra ngay đó chính là tóc của Sao Ly Cô không thể nhầm lẫn được Bởi vì hai lần nhìn thấy bóng ma vất vưởng của Sao Ly ngoài cửa sổ Cùng với đầu tóc dài rối tung Bay bay theo mỗi bước chân cô ấy đi Rồi lại một nhóm bác sĩ khác đến khám, bởi với họ thì trường hợp của Beckna là hơi hiếm khi gặp. Bệnh nhân không tỏ ra đau đớn với các vết bầm tím khắp thân thể người, thay vì sốt cao thì lại lạnh một cách khác thường. Rồi cuối cùng họ đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, tuy nhiên thì Yvonne đã không tán thành, liền bảo. Tôi biết anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, vậy thì cứ chờ xem rồi tính sau đã. Quả không sai, chỉ hơn nửa giờ sau đó thì Béc Na tỉnh lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta nhìn xung quanh, nhìn vợ mình, mà như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, vô cảm. Yvon cũng chẳng buồn về chuyện đó, bởi cô nghĩ thà như thế còn hơn. Béc được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt, phòng riêng, chỉ một giường bệnh thôi. Đêm đó Yvon bảo tài xế bá ngủ lại trong chừng hộ mình. cô về nhà trong trạng thái như một người mất hồn vậy sáng hôm sau vừa dậy là yvonne đã nhờ cai thạnh đưa ngay ra bệnh viện trên lộ trình 50 mươi cây số cô cứ dục mãi anh anh lái xe nhanh chút nữa đi tôi sốt ruột lắm rồi đây cai thạnh vốn lái xe không cứng lắm nên e ngại đường sáng sớm còn nhiều sương mù ẩm ướt ta nên đi chậm thôi thế là yvonne đòi giành lấy tay lái Hay anh để tôi lái cho, tôi gấp lắm rồi đây. Cai Thạnh không thể nghe được. Trước thái độ bất an của bà chủ, anh ta biết nếu để cô ấy lái xe thì chưa dành đường, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế là anh tăng tốc và cũng thật may, chỉ lát sau họ đến nơi an toàn. Tuy nhiên khi xe vừa đỗ thì cũng là lúc một xe cấp cứu từ trong sân chạy nhanh ra, hú còi inh ỏi. Tài xế bá đang đứng chờ ở bậc tam cấp, anh ta mừng rơn khi gặp Yvonne. người ta chở ông bác na về sài gòn rồi ông ấy chở bệnh nặng lắm vừa nói anh ta giành vội lấy tay lái thay cai thạch phóng như bay đuổi theo chiếc xe cấp cứu kia trên đường đi yvonne hỏi dồn dập có chuyện gì vậy bá trả lời vẻ mất bình tĩnh tại vì mẹ con cô sao ly đấy sao ly làm sao cô ấy làm gì bá vẫn tập trung lái xe nhưng cô kể khá chi tiết Hồi khuya lúc bà vừa về khoảng hơn một giờ đồng hồ thôi Tôi kéo cái ghế bố nằm ngủ ngay ở cửa ra vào Để phòng khi ông chủ có gọi Lúc đang mơ màng thì chợt tôi thấy dường như có ai đó nhảy ngang qua người tôi Mắt tôi nhìn thấy rõ ràng có người bước vào phòng Trên tay bế đứa con nhỏ Còn đầu tóc thì rối tung rối bời lên Quần áo rách tả tơi Yvon không kiềm chế được Cô thốt lên Sao ly hả? Vâng Đúng là sao ly đấy Cho dù giờ đây nó biến đổi khá nhiều Trong cái hình hài ma quái ấy Nhưng mà tôi vẫn nhận ra Bởi thưa bà Hồi trước Bá ngập ngừng hơi khác thường Làm cho Yvonne phải nhìn thẳng vào anh ta Kia, anh bá anh, anh khóc hả Đúng là bá đang khóc Nước mắt đầm đìa Khiến câu nói của anh ta bị ngắt quãng Yvon nghĩ chắc anh ta thương xót cô gái xấu số kia, cho nên đã an ủi. Tôi, chính tôi cũng thương cô ấy mà. Nhưng rồi bất chợt, bá cho xe tấp vào lề đường, ngừng hẳn lại và gục đầu vào tay lái khóc nức nở. Quá đỗi kinh ngạc, Yvon lay vai anh ta, hỏi. Anh bá, anh làm sao vậy? Mãi một lúc sau, bá mới ngẩng đầu lên, đột ngột hỏi. Bà... Bà có biết Sao Ly là gì của tôi không? Câu hỏi đó quả đã làm cho Yvonne rất lúng túng. Tôi, tôi không biết. Mỗi lời nói của bá như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim cô đầm trẻ. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi trước khi Bécna cưỡng bức chết cô ấy. Yvonne cắn chặt môi. Bởi cô biết rằng nếu mở miệng ra là cô sẽ khóc như bá thôi. Cô chết lặng đi hồi lâu. Cuối cùng cô chỉ nói được mấy tiếng Xin lỗi Tôi rất xin lỗi Lúc bấy giờ thì Yvonne mới khóc nức nở Như chưa bao giờ được khóc Còn bá cho xe tiếp tục chạy Khi gần bắt kịp chiếc xe cứu thương Anh ta mới lên tiếng Ông ta bị sốc nặng lắm Rồi tự đập đầu vào tường Thương tích rất trầm trọng Yvonne muốn hỏi thêm chi tiết Nhưng ngại chạm đến vết thương lòng của bá cho nên cứ ngập ngừng mãi. Bá thì dường như hiểu được, anh ta quay lại nói: "Sao Ly đến đặt đứa con oan nghiệt ngay bên cạnh chỗ nằm của Béc Na. Vừa lúc đó Béc Na cũng vừa tỉnh lại, nhác nhìn thấy Sao Ly, anh ta đã bật dậy, lùi vào sát tường, làm cho đứa bé suýt ngã xuống sàn. Sao Ly hung hãn nhảy bổ lên giường, một tay chụp vội lấy đứa con, một tay định vồ lấy Na như con mãnh hổ vồ mồi vậy. Thấy nguy quá nên tôi thét lớn Sao ly Nghe tiếng của tôi và cô đã nhận ra âm thanh quen thuộc nên cô ấy bước lùi lại Vừa đưa mắt nhìn tôi Rồi lại quay sang phía béc na Đứa bé trên tay cô ấy khóc thét lên Làm náo động cả bệnh viện Lúc giữa khuya Vụt nhanh như khi cô ấy bước vào Sao ly phóng ngay qua ghế bố của tôi Chạy biến mất vào màn đêm Ngừng kể Và cũng không còn nước mắt nữa Mãi khi gần đến nơi Khi qua một đoạn đường vắng Có nhiều cây cối Bá chợt hỏi Thế bà có sợ tôi trả thù không Bà Yvon Nghe vậy Yvonne giật nảy người Tuy nhiên cô rất tự tin Đáp lại Không tôi không hề sợ Tại sao Trong khi tôi đã bị chồng bà cướp mất người vợ Gần ngày cưới kia mà Lúc này thì Yvonne mới quay sang nhìn anh ta Giọng nói của cô vẫn hiền hòa đầy vẻ tự tin Tôi tin anh Bởi vì anh tuy sống và lớn lên ở rừng núi Nhưng anh không hề có dòng máu của một con dã thú Và anh là một con người Bá không đáp lại Nhưng ánh mắt của anh lúc ấy hiền Và nhân hậu làm sao chứ Chỉ nghe anh ta nói rất khẽ Như một tiếng than bi thiết Tội nghiệp quá sao ly Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa đây Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé